Trường 266, Quyết định của Lục Khánh Huyền Mặc dù Hải hơi chầm mặc một chút rồi lại cất lời, giọng nói lạnh như băng, các người là người của ai? Anh Du Hải không cần biết chúng tôi là ai, anh chỉ cần dựa theo yêu cầu của chúng tôi mà hành động là được rồi. Nếu anh không quan tâm đến sự sống chết của cô Nhược Vũ thì đương nhiên là anh cũng không cần nghe theo chúng tôi làm gì. Người đàn ông áo đen cười lạnh. Mặc dù hải không hề do dự mà đồng ý, được rồi, tối nay tôi sẽ đến, mong các người đừng gây khó dễ cho hạ nhược vũ, nếu không thì các người sẽ biết hậu quả như thế nào đấy. Người đàn ông áo đen bật cười. Anh Du Hải, anh đang ra lệnh cho tôi, hay là đang cầu xin tôi vậy nhỉ? Đây là thái độ nên có khi muốn nhờ và cầu xin người khác sao? Tâm trạng tôi bây giờ không được tốt lắm, anh Du Hải có phải là nên thay đổi giọng điệu đi một chút không nhỉ? Hạ nhược vũ ở bên cạnh nghe thấy vậy thì cắn chặt môi, cô biết mặc Du Hải luôn luôn là một người ở trên đỉnh nhân sinh, anh luôn có thái độ khinh thường, đứng trên tất cả mọi người như vậy. Chưa từng có một ai dám dùng giọng điệu như thế mà nói chuyện với anh, thậm chí ngay cả cô khi nghe thấy cũng có chút cảm giác bị lăng nhục mặc du hải lại im lặng không nói, tựa như suy nghĩ điều gì. một lát sau anh thả nhẹ giọng nói mà nhấn từng chữ tôi xin các anh đừng gây khó dễ cho hạ nhược vũ. người đàn ông áo đen lập tức bật cười thành tiếng anh du hải xem ra anh cũng không quá giống như trong truyền thuyết người ta hay đồn thổi nhỉ? tôi nghe nói anh là người luôn có thái độ cao ngạo tự phụ, chưa từng cầu xin nhờ và ai bao giờ. sao hôm nay tự nhiên lại đổi tính thế? Giọng điệu của Mạc Du Hải vẫn vô cùng bình thản, bất ngờ lắm phải không? Anh cũng không phải là không biết nguyên nhân tại sao cần gì phải giả ngây giả ngô như thế chứ? Người đàn ông áo đen đánh mắt sang nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Hạ Nhược Vũ khẽ buông một tiếng cười lạnh thật không nghĩ tới anh Du Hải lại là người trung tình như vậy đấy, xem ra tình cảm của anh và cô Nhược Vũ đây cũng là thật rồi. Cảm xúc trong lòng hạ nhược vũ phức tạp vô cùng, cảm giác khó chịu bất kham đối với mặc du hải tựa như đang dần tan biến, vì cô mà anh thật sự dám đối đầu với bọn bắt cóc, điều này chẳng phải đã nói lên anh rất quan tâm cô sao. Đây cũng không phải là chuyện mà anh nên quan tâm, đúng 10 giờ tối nay tôi sẽ đến điểm hiện, hy vọng là có thể nhìn thấy được hạ nhược vũ. Nếu như tôi không gặp được người, thì sẽ không có chuyện đừng nói chuyện ôn hòa với anh giống như bây giờ nữa đâu. Giọng nói của mặc Du hải lạnh lẽo như vọng ra từ hầm băng, ngầm mang theo ý muốn cảnh cao đám bắt cóc không cần làm càn. Mặc dù không đối diện trực tiếp với anh, nhưng đồng tử của tên đàn ông áo đen kia cũng không khống chế được mà khẽ co rút lại. Hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng được sát khí nồng nặc đang tỏa ra từ phía bên kia đường dây. Sự lạnh lẽo theo đường truyền điện thoại vọng vào ốc tai khiến cho hắn ta cảm nhận được một sự uy hiếp vô cùng lớn. Tuy người đàn ông áo đen vẫn đang cười, nhưng trong nụ cười ấy đã mang theo cả sự miễn cưỡng, anh Du Hải tôi mới là người đang nắm quyền chủ động ở đây, anh quên rồi sao? Anh nói chuyện với tôi bằng thái độ như vậy, không sợ sẽ chọc giận tôi, làm cho tôi chút giận lên người cô nhược vũ đây sao? Mặc Du Hải lạnh giọng nói nếu anh có gan thì cứ việc làm như vậy đi. tôi có thể cam đoan với anh rằng anh sẽ chết vô cùng thê thảm đấy. nhớ cho kỹ đây không phải là uy hiếp. bối cơ bên khóe mắt người đàn ông áo đen kia chợt co giật mấy cái cái cảm giác áp lực tâm lý này hắn ta không thể gọi tên nó là gì nhưng nó lại đang tồn tại một cách vô cùng chân thực. hít sâu một hơi hắn ta mới chậm rãi đáp lại anh du hải tối nay anh chỉ Được phép đến đây một mình thôi đấy, hơn nữa không được mang theo vũ khí Nếu như để cho tôi cảm thấy được anh mang tới bất kỳ sự uy hiếp nào Thì tôi cũng không có thể đảm bảo được sự an toàn của cô nhược vũ đây đâu Mặc dù Hải cười khẩy, lại nói Được rồi, tôi sẽ làm theo đúng yêu cầu của anh Nếu không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy đây, còn nhiều việc phải làm nữa Nhớ kỹ những gì anh đã hứa với tôi, chỉ cần hạ nhược vụ có bất cứ xây sát gì tôi sẽ nhằm vào đúng anh mà hỏi tội đấy. Không đợi người đàn ông áo đen nói thêm điều gì nữa, Mạc Du Hải đã lập tức tắt điện thoại. Giờ phút này, người đàn ông áo đen mới nhận ra trên trán mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh cảm giác áp lực vô hình khi nói chuyện với Mạc Du Hải khiến cho hắn ta căng thẳng vô cùng. Quay lại nhìn Hạ Nhược Vũ, gã đàn ông áo đen hơi do dự một chút, rồi nói với đám đàn em, mời cô Nhược Vũ đây đi kho hàng Nam Giao đi, nhớ là phải cẩn thận một chút, đừng xúc phạm đến cô Nhược Vũ. Tức thì, một tên đàn em tiến lại gần, nhỏ giọng ghé vào tai hắn ta hỏi. Đại ca, không phải là ông chủ đã ra lệnh cho chúng ta phải làm hỏng khuôn mặt của Hạ Nhược Vũ rồi sao? Cãi lại lệnh của ông chủ có phải là không được ổn lắm không anh? Người đàn ông áo đen hừ một tiếng, mày thì biết cái gì? Nếu chúng ta ra tay với hạ nhược vũ, tao có linh cảm là mấy thằng chúng ta cũng đừng nghĩ tới việc sống sót hơn nữa lại còn chết vô cùng thê thảm đấy. Chúng mày không muốn yên yên ổn ổn mà làm xong chuyện này, lại còn muốn tự mang rắc rối vào mình nữa hay sao? Tên đàn em cười cầu tài, đại ca em thấy là anh hơi cẩn thận quá rồi. Ông chủ đang chuẩn bị đối đầu với mạc du hải rồi. Để xem hắn ta còn kiêu ngạo được bao lâu. Người đàn ông áo đen trong lòng vẫn còn mang theo sợ hãi, hắn ta lắc đầu nói, chúng mày vẫn còn non và xanh lắm tao vừa nói chuyện điện thoại với mặc du hải cảm giác phải nói như thế nào nhỉ? Thật sự là giống như có người treo một con dao lủng lẳng ngay trên đỉnh đầu mày vậy, hắn ta quả thật là một tên đáng gớm đấy. Sắc mặt tên đàn em kia lập tức thay đổi, từ trước tới nay, đại ca của hắn ta chưa bao giờ biết sợ ai là gì. Thế nhưng lần này đại ca của hắn ta lại có thể bị người dễ dàng áp chế, lại còn thể hiện ra sự sợ hãi tuyệt cùng đối với mạc. Dù hải như vậy, điều này không quá giống với tính cách thường ngày của đại ca. Người đàn ông áo đen hít sâu vào một hơi, lại nói chúng mày cứ nghe tao đi, cứ làm theo đúng những gì tao bảo là được. Mấy tên đàn em gật đầu, dẫn Hạ Nhược Vũ lên xe, rồi ngay lập tức khởi động xe chạy về hướng kho hàng Nam Giao. Trên xe, Hạ Nhược Vũ không hề dày rụa kháng cứ gì, trong tiềm thức của cô luôn có một niềm tin vững chắc rằng Mặc Du Hải nhất định sẽ tới cứu cô. Trong văn phòng, Mạc Du Hải bỏ điện thoại xuống, đôi mày kiếm sắp bén của anh đăm chiêu cao lại. Nếu nói anh không lo lắng cho Hạ Nhược Vũ thì là nói dối, tuy rằng anh cũng thừa biết mục đích thật sự của bọn người kia khi bắt cóc cô chỉ là muốn dụ anh ra ngoài mà thôi, nhưng anh vẫn không thể khống chế được bản thân mà lo lắng cho cô. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài đây. Mặc dù Hải chậm rãi đứng dậy vươn vai giãn gần cốt, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ đối sách. Chủ tịch Hải, bên dưới có một vị khách nữ tới tìm anh, xin hỏi anh có muốn gặp không ạ? Thư ký bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng hỏi. Mặc dù hải cao mày, hỏi lại cô ta có báo tên của mình không? Cô ấy nói mình tên là Lục Khánh Huyền, thư ký đáp. Tâm trạng mặc dù hải có chút bực bội, không biết Lục Khánh Huyền đến đây làm cái gì. Ngẫm nghĩ một chút, anh lại nói, để cho cô ta lên đây đi. Một lát sau, Lục Khánh Huyền đẩy cửa đi vào văn phòng nụ cười trên mặt còn mang theo cả sự luyến lưu khó lòng che giấu được. Mỗi lần sắp được gặp anh cô ta lại lập tức không thể kiềm chế được loại tâm tình kích động nhộn nhạo này. Biểu tình của Mạc Du Hải từ đầu tới cuối vẫn là một vẻ lãnh đạm, ngạo nghễ. anh nhìn lướt qua cô ta và hỏi. Có chuyện gì thế? Gặp thái độ của anh như vậy, Lục Khánh Huyền cũng có chút thất vọng, nhưng dù sao cô ta cũng đã quá quen với giọng điệu của anh khi nói chuyện rồi. Chậm rãi tìm từ cô ta nói, Du Hải em tới tìm anh là vì có một dự án muốn hợp tác cũng với anh. Đây không phải là cái cớ cô ta bày ra để tiếp cận Mạc Du Hải, mà thực tế thì quả thật là công ty của cô ta có một dự án cần triển khai hợp tác chặt chẽ với công ty của Mạc Du Hải. Lục Hằng đã vô cùng cẩn thận mà dặn dò cô ta là nhất định phải tới đàm phán trực tiếp với Mạc Du Hải. Trong lòng Mạc Du Hải chỉ một mực nghĩ về hạ nhược vũ nên cũng không còn tâm trạng nào mà quan tâm tới mấy việc vặt vậy ấy, anh có chút mất kiên nhẫn mà nói em có thể tới gặp giám đốc kinh doanh của công ty tôi. Thái độ lạnh lùng của anh khiến cho Lục Khánh Huyền vô cùng thất vọng. Bắt gặp sự sốt ruột mất kiên nhẫn ánh lên trong đôi mắt của Mạc Du Hải cô ta đoán chừng trong lòng anh đang có tâm sự gì đó, bèn từ tốn hỏi lại Du Hải có phải là anh đang gặp phải chuyện phiền phức gì không? Không thể phủ nhận rằng Lục Khánh Huyền hiểu rõ mặc dù Hải vô cùng chỉ một biểu tình nhỏ của anh thôi mà cô ta đã có thể nhìn ra được không ít chuyện. Mặc dù Hải lạnh lùng nói, việc riêng của tôi cũng không cần em phải quan tâm. Bây giờ tôi đang bận lắm, có việc gì cần thì em cứ tìm nhân viên chuyên trách là được rồi. Thứ lỗi cho tôi không tiếp em được nữa. Đứng dậy xoay người rời khỏi văn phòng. Để lại một mình Lục Khánh Huyền đứng chết trận tại chỗ, đôi mắt đăm đăm nhìn theo bóng hình người đàn ông mà cô ta luôn nhất mực yêu thương nhưng không thể chạm vào. Du Hải, rốt cuộc thì em đã làm gì sai, mà anh lại đối xử với em như vậy? Sự thất vọng trong đôi mắt Lục Khánh Huyền dần truyền màu thành u oán ớt ức, không cam lòng. Đột nhiên cô ta lại nghĩ đến có thể mặc Du Hải đang gặp chuyện gì đó. Không kịp suy nghĩ gì mà vội vã đưa ra quyết định, cô ta muốn lén lút bám theo anh, để xem xem rốt cuộc là anh đang gặp phải chuyện gì. chương 267, khổ nhục kế. Màn đêm buông xuống, mặc dù hải một mình lái xe rời khỏi công ty, Lục Khánh Huyền từ xa nhìn thấy xe của anh lăn bánh rời đi thì cũng chậm rãi khởi động xe, từ từ đi theo ở phía sau. Trong đầu mặc Du hải lúc này chỉ lo lắng đến an nguy của hạ nhược vũ nên cũng không có tâm trí để ý tới lục khánh huyền đang ở phía sau. Xe lao vun vút như tên bắn chạy về phía kho hàng Nam Giao. Chuyện lần này có lẽ sẽ khá là nguy hiểm, anh cũng đã có sự chuẩn bị sẵn rồi. Sau khi hai người lần lượt xuất phát một người đàn ông ăn mặc rất bình thường. Không có gì nổi bật ở ven đường lại cúi đầu lặng lẽ gọi điện thoại ông chủ Mạc Du Hải và Giám đốc Khánh Huyền đều xuất phát rồi. Từ trong điện thoại chuyên đến giọng nói của Lục Hằng, báo cho ảnh từ, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng đi. Nhưng phải nhớ thật kỹ, nhất định phải đảm bảo sự an toàn cho cả ba người, có điều có thể ra tay làm chút chuyện gì đó với hạ nhược vũ tùy sở thích của bọn họ. Nhưng dặn bọn họ phải tự biết giữ chừng mực. Người nọ đáp, ông chủ cứ yên tâm, tôi biết phải làm như thế nào mà. Buông điện thoại, ngồi ở trong văn phòng, ánh mắt của lục hằng chợt tối sầm xuống, khóe miệng lại nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Ông chủ kế hoạch của ông là gì vậy? Tại sao tôi lại không nhìn ra được chút nào vậy? Người đàn ông áo đen vẫn trốn ở phía sau cánh cửa bí mật trong văn phòng đột nhiên đi tới, hắn ta cất tiếng hỏi một cách khó hiểu. Nếu trong lòng Mạc Du Hải quan tâm đến Hạ Nhược Vũ, vậy thì cứ biến Hạ Nhược Vũ thành tàn hoa bại liễu thân tàn ma dại đi. Tôi thật sự muốn nhìn xem tình yêu của Mạc Du Hải có thể to lớn đến mức nào đấy. Lục Hằng cười lạnh giải thích. Người đàn ông áo đen hơi đam chiêu một chút rồi gật đầu. Nếu tình cảm của Mạc Du Hải dành cho Hạ Nhược Vũ không sâu đậm, vậy thì đương nhiên hắn ta sẽ bỏ đi. Thế nhưng chẳng may Mạc Du Hải lại yêu Hạ Nhược Vũ đến chết đi sống lại, thì chẳng phải kế hoạch lần này sẽ thất bại sao? Lục Hằng cười một cách lạnh lùng. Cậu cứ yên tâm đi, tôi vẫn còn kế hoạch cũ nữa, nếu Mạc Du Hải không thể rời xa được Hạ Nhược Vũ, vậy thì tôi đây sẽ ép cậu ta phải rời đi. Trên mặt người đàn ông áo đen lại hiện ra sự nghi hoặc khó tin, ông chủ ông định làm như thế nào vậy? Lục Hằng ra vẻ thần bí nói, đến lúc đó tự nhiên cậu sẽ biết thôi. Tôi đã phân công cho anh tử đi thực hiện kế hoạch này rồi, tôi tin chắc rằng với hai kế hoạch khác nhau cùng diễn ra một lúc như vậy, chắc chắn có thể khiến cho Lục Khánh Huyền đoạt vị thành công. Người đàn ông áo đen tức thì lại lộ ra ánh mắt kính nệt tôn sùng mà nhìn Lục Hằng. Từ xưa tới nay, mỗi khi làm bất cứ việc gì... Lục Hằng luôn kín kẽ cẩn mật, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào, lần này chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra sự cố bất ngờ nào đâu. Lục Hằng ngẫm nghĩ một chút, lại cầm điện thoại lên gọi cho anh Từ, đã chuẩn bị xong cả rồi chứ? Anh Từ cam đoan nói, ông chủ tất cả đều đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng rồi. Mọi chuyện đều được thực hiện theo đúng những gì ông đã căn dặn. Lục Hằng hài lòng gật đầu, đến lúc đó cố gắng chú ý từng chi tiết nhỏ. Nếu để Lục Khánh Huyền xảy ra chuyện gì, thì các cậu cũng tự biết đường mà chịu tội đi. Cảnh từ tự tin vỗ ngực ông chủ cư yên tâm, chúng tôi cũng không phải là tay gà mờ mới làm việc một hai lần tuyệt đối sẽ không để xảy ra sai sót gì đâu. Lục Hằng gật gù, bỏ điện thoại xuống rồi lại quay ra hỏi người đàn ông áo đen, với chỉ số thông minh của cậu chắc là cũng đã hiểu được đại khái tôi định làm như thế nào rồi phải không? Người đàn ông áo đen gật đầu. Ông chủ ông đang định bày ra một vờ khổ nhục kế sao? Lục Hằng đứng dậy, đáp lời, đúng vậy, nếu không thì việc gì hôm nay tôi phải bắt Lục Khánh Huyền đi tới công ty của Mạc Du Hải để bàn công chuyện chứ? Phải biết rằng công ty của chúng ta chưa bao giờ hợp tác với Mạc Du Hải cả. Người đàn ông áo đen tiếp lời ý định của ông thật sự rất rõ ràng là muốn Lục Khánh Huyền phát hiện ra Mạc Du Hải tối nay sẽ gặp chuyện dựa vào tình cảm của cô ấy dành cho Mạc Du Hải thì nhất định là cô ấy sẽ đi theo để theo dõi hắn ta. Mạc Du Hải hành động lẻ loi một mình, muốn an toàn rời khỏi kho hàng đã bị mai phục tầm tầng lớp lớp là không có khả năng vào thời điểm mấy chốt lục khánh huyền nhìn thấy cậu ta đang gặp nguy hiểm thì chắc chắn sẽ chạy ra cứu cậu ta lục hằng nở một nụ cười âm hiểm vậy nên ông mới giàn xếp cho ảnh tử mai phục ở đó đúng lúc làm cho lục khánh huyền bị thương một người phụ nữ nguyện hy sinh bản thân vì mình như vậy bất cứ một người đàn ông nào cũng sẽ bị cảm động thôi người đàn ông áo đen lập tức hiểu được ý đồ của lục hằng Lục Hằng cười khẩy, nói đây là cơ hội tôi cố tình tạo ra cho Lục Khánh Huyền Hơn nữa tôi tin chắc rằng với cá tính của con bé thì nhất định nó sẽ làm như vậy Người đàn ông áo đen lại cảm thấy hoang mang, hỏi lại Vậy tại sao ông không nói trước cho Lục Khánh Huyền biết về kế hoạch này Như vậy thì có thể sẽ giảm thiểu sai sót tới mức thấp nhất mà Lục Hằng bật cười sang sàng Mặc dù Hải thông minh như vậy Nếu đóng kịch cho cậu ta xem, thì cậu cảm thấy là có thể lừa gạt được cậu ta sao? Đây cũng là lý do vì sao tôi muốn để anh thử hoàn thành nhiệm vụ lần này, kỹ năng bắn súng của anh thử ra sao chắc cậu cũng nắm rõ rồi đấy. Chỉ có hắn ta mới có thể làm được một cách toàn diện, không có sơ sót. Người đàn ông áo đen lại gật đầu thừa nhận, ông chủ nói đúng thật, nếu Lục Khánh Huyền biết được kế hoạch của ông, cũng không biết cô ấy có oán trách việc ông đã làm cho cô ấy bị thương hay không. Lục Hằng cười nói, tôi nghĩ Lục Khánh Huyền sẽ không trách tôi đâu, ngược lại nó sẽ biết ơn tôi nữa cơ. Đây sẽ là cơ hội duy nhất mà con bé có thể lấy được cảm tình của Mạc Du Hải. Người đàn ông áo đen lại nói tiếp. Kế hoạch của ông chủ có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, nhưng không nhân cơ hội này là trừ khử Mạc Du Hải sao. Dù sao tôi vẫn cảm thấy có chút không ổn. Nụ cười bên khóe miệng của lục hoàng dần trở nên lạnh lẽo, vậy nên tôi mới nói thủ đoạn của cậu vẫn còn non kém lắm, phải biết nhìn xa trông rộng ra một chút. Nếu như Mạc Du Hải và Hạ Nhược Vũ này sinh mâu thuẫn không thể hòa giải được thì cậu nghĩ Hạ Minh Viễn sẽ ngồi yên không quan tâm sao? Hơn nữa tôi cố ý phải người tới ám sát ông ta, chắc chắn ông ta sẽ cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tôi lại dùng chút thủ đoạn giật dây nữa, tới khi đó Hạ Minh Viễn sẽ cho rằng mặc du hải đang nhắm vào ông ta, lúc ấy hai người bọn họ đối đầu nhau, tôi chỉ việc ngồi đây mà ngựa ông đắc lợi thôi. Người đàn ông áo đen quả thực bội phục kế hoạch của Lục Hằng, xem ra ông chủ đã sắp xếp một bàn cờ thật lớn, chỉ chờ con mồi rơi vào bẫy. Mỗi đường đi nước bước đều được ông ta suy thư tính toán vô cùng cẩn thận, không có bất cứ chút sơ hờ nào, hơn nữa lại có ảnh hưởng về lâu về dài. Lục Hằng lại cười tê giói, vô cùng tự tin tuyên bố, mặc Du Hải và Hạ Minh Viễn đều là những nhân vật tai to mặt lớn, có số có má ở thành phố này, có lẽ bọn họ cũng thật sự có bản lĩnh đấy, nhưng muốn đấu với tôi ư còn kém xa nhiều lắm. Xoay người bước tới bên cửa sổ. Phóng mắt nhìn ra những tòa kiến trúc san sát phía dưới chân tòa nhà, lục hằng lại nhếch mép nở nụ cười đầy thâm ý. Có lẽ chẳng bao lâu nữa đâu cả cái thành phố này sẽ bị ông ta dẫm nát dưới chân. Trong kho hàng Nam Giao, hạ nhược vũ bị trói vào một góc miệng bị che lại bằng băng keo, dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể phát ra được âm thanh gì cả. Cảnh tử đứng cách cô không xa, trong mắt lại có chút trần trừ do dự. Một tên đàn em chạy tới, nhỏ giọng hỏi, đại ca ông chủ bảo chúng ta có thể tùy tiện ra tay, anh cảm thấy là nên làm như thế nào mới thích hợp đây? Cảnh tử ngẫm nghĩ một chút lại nói, đừng có xuống tay với hạ nhược vũ. Tất cả đám đàn em đều ngây ngần cả người, tên vừa đặt câu hỏi kia lại ngần ngừ hỏi lại, đại ca đây là mệnh lệnh của ông chủ mà, nếu chúng ta không làm theo thì có chọc giận ông chủ không anh? Cảnh tử nở một nụ cười lạnh lùng. Nói, sau khi làm xong chuyện lần này, mày nghĩ là ông chủ sẽ không làm gì để bịt miệng chúng ta lại sao? Vậy nên chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó thì trốn thoát khỏi thành phố này đi. Tao đồ rằng ông chủ còn đang bận đối phó với Mạc Du Hải nên sẽ không quá để tâm đến chúng ta đâu. Nhưng nếu như Hạ Nhược Vũ xảy ra chuyện gì, thì mày nghĩ Mạc Du Hải có bỏ qua cho chúng ta không? Thế nên tao phải để lại một đường lui cho tất cả mọi người, hiểu chưa? Tất cả đám đàn em đều lặng im không nói được một lời, những điều ảnh tử vừa nói đều không sai, Lục Hằng chưa bao giờ tin tưởng bất cứ một kẻ nào. Một khi mày đã biết được kế hoạch của ông ta, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc sớm hay muộn mày sẽ bị ông ta giết người diệt khẩu. Cảnh tử thấy mọi người trầm mặc không nói thì lại cười xòa, thôi được rồi, tất cả chúng mày không cần phải căng thẳng như thế, chỉ cần hạ nhược vũ không gặp phải chuyện gì thì mặc dù hải cũng sẽ không làm gì chúng ta hết. Đến lúc đó, chúng ta cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ mà ông chủ giao phó rồi, sẽ không có ai còn gây khó dễ cho chúng ta nữa đây. Tới đó thì cứ để mặc cho bọn họ chơi với nhau đi. Sắc mặt mọi người bây giờ mới hơi thả lòng được đôi chút bọn họ đều vô cùng tin tưởng và kính phục ảnh tử cho nên nhất định bọn họ sẽ làm theo mệnh lệnh của hắn ta. Ảnh tử nhìn thoáng qua hạ nhược vũ đang ngồi trong góc phòng, dưới đáy mắt lại ánh lên chút khác thường khó lòng phát hiện. Hắn ta hạ giọng nói nhỏ như chỉ cho bản thân mình nghe thấy tôi cũng chỉ có thể giúp cô được tới đây mà thôi. chương 268, ai đến đây? Hạ nhược vũ cảnh giác lùi về sau, dù người đàn ông trước mặt dường như đang giúp cô thì cô cũng không dễ dàng tin tưởng. Ai biết đây có phải một bẫy khác của họ hay không? Mấy người ra canh cửa, nếu có động tĩnh gì phải báo tôi ngay. Dẫn mấy người ra ngoài kiểm tra xem có mai phục hay không, đừng để bị bao vây không hay biết. Cảnh tử thấy cô cũng không lại gần, chỉ nghiêm giọng ra lệnh. Vâng, ông chủ một vài người lên tiếng. Nhận mệnh lệnh đi ra ngoài. Nhà kho cũ nát chỉ còn hai người bọn họ. Vẻ mặt nghiêm túc của anh tử dịu đi một chút không cần căng thẳng. Tôi sẽ không để cô gặp phải chuyện gì đâu. Anh là ai? Nhận mệnh lệnh của ai? Có mục đích gì? Vì sao muốn bắt cóc tôi? Một loạt câu hỏi của Hạ Nhược Vũ cũng không làm cho anh tử mất kiên nhẫn. Giọng bình thản nói cô Vũ cô đừng hiểu lâm tình hình hiện tại. Tôi đang thông báo cho cô chứ không phải thương lược. Anh, người đàn ông che kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt lạnh như băng hơi ánh lên một chút đau thương. Hạ nhược vũ còn chưa kịp hỏi thêm, tiếng bước chân rồn dập truyền từ xa đến gần. Khóe miệng của anh thử khẽ cười, nói với cô, đến rồi. Tốc độ rất nhanh, là ai đến, mặc dù hải hay là người khác. Hạ nhược vũ chưa kịp suy nghĩ thì nhóm người đã tiến vào. Ông chủ không xong rồi, tôi, chúng tôi vừa ra ngoài thì có hai chiếc xe thương vụ dừng lại. Từ trên xe có mười mấy người bước xuống đều có trang bị chúng ta. Đoàng đoàng, mấy tiếng súng vang lên, tên tay sai còn chưa nói hết lời, không dám tin cúi đầu nhìn máu tươi chảy ra từ ngực mình, đôi mắt chừng lớn không cam tâm từ từ ngã xuống. Hơn mười người đàn ông mặc thường phục xông vào tốc độ cực nhanh khống chế tất cả mọi người có mặt ở đó. Một bóng người cao lớn bước vào chặn lại một vùng ánh sáng, đôi mày kiếm sắc bén, đôi mắt u ám lạnh lùng, như muốn đóng băng mọi thứ. ánh mắt chỉ dừng lại nhìn hạ nhược vũ trên đất, sau đó nhìn ảnh tử bình tĩnh nói thả cô ấy ra. Rõ ràng chỉ là một lời nói nhẹ nhàng, nhưng vào tay ảnh tử lại tựa như nặng ngàn cân, như một áp lực vô hình chèn ép hắn ta trong lòng hắn ta run lên một chút. Đúng là mặc dù hải, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng làm người khác sợ hãi như vậy. Thảo nào chủ tịch hằng lại sợ anh ta đến như vậy. Cảnh tử rất nhanh ngừng suy nghĩ, sắc mặt nghiêm trọng kéo hạ nhược vũ từ dưới đất đến trước mặt. Mặt nạ đen che khuất khiến cho mọi người không thể thấy biểu cảm của hắn ta. Nhưng từ đôi lông mày đang nhướng lên có thể đoán hắn ta đang cười. Bác sĩ Hải, anh cảm thấy chúng tôi mất nhiều công sức như vậy, để mời anh đến chỉ là để gặp thoáng qua vậy thôi sao? Hạ nhược vũ phản ứng không kịp trước mọi thứ hiện giờ. Không phải người đàn ông này lúc nãy nói muốn giúp cô hay sao, bây giờ lại dùng cô làm con tin. Quả nhiên là muốn gạt cô. Cô không nói lời nào, nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt trong lòng có chút khó khăn. Vì sao mỗi một lần cô gặp khó khăn đều bị anh nhìn thấy, mà thứ làm cho cô không thể chấp nhận được chính là lần nào cũng là anh xuất hiện để cứu cô. Lông mày mặc dù hải nhíu lại hơi lạnh thường người anh chậm rãi tràn ra, không khí xung quanh như lập tức bị đóng băng, nói mục đích của anh tôi cho anh 3 giây suy nghĩ thả cô ấy ra hoặc là chết. Đừng bác sĩ hải à không tôi phải gọi anh là cậu hai mạc mới đúng ảnh tử liếc nhìn hạ nhược vũ đang bình tĩnh mím chặt môi rồi ngước lên nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt. Đột nhiên hắn ta dùng ngón trỏ vén tóc hạ nhược vũ ra sau tai để lộ chiếc cổ duyên dáng như thiên nga của cô. Không cần ngẩn đầu hắn ta cũng có thể cảm nhận được sự lạnh giá từ ánh mắt của người kia. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị. Nhưng mồ hôi lạnh trên tay như trái ngược với sự bình tĩnh hắn ta thể hiện. Bây giờ hắn ta có thể chắc chắn, Chủ tịch Hằng đã quá xem thường mặc Du Hải. Người này thật quá đáng sợ, sau này Chủ tịch Hằng nhất định sẽ hối hận vì đã không cẩn thận như vậy. Vốn dĩ hắn ta còn chắc chắn 80% bản thân có thể thoát ra, nhưng hiện tại lại không thể xác định được nữa. Ánh mắt của hắn ta lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ, muốn tìm đường thoát. Thân, thế nhưng có người lại phản ứng nhanh hơn hắn ta, thấy ánh mắt hắn ta hơi động đậy thì thân hình cao lớn như bức tường đã che kín tầm mắt hắn ta. Anh tử khẽ giật mình, chỉ nghe tiếng nói chầm thấp lại lạnh lùng vang lên, muốn trốn sao? Ồ, làm sao có thể chứ, người phụ nữ của anh vẫn còn trong tay tôi, cô ta là bù hộ mệnh tốt nhất của tôi. Anh tử giật mình, mặc dù hài vậy mà có thể nhìn thấu kế hoạch của hắn ta anh tử kiềm chế sự hoảng loạn trong mắt bình tĩnh nhìn anh, bác sĩ Hải hay là chúng ta cùng chơi một trò chơi đi. Nói, mặc dù Hải từ đầu đến cuối đều không nhìn hạ nhược vũ, nhưng khóe mắt lúc nào cũng để ý cô thấy được sự im lặng bất thường của cô, ngực anh thắt lại. Nhưng vì sự an toàn của cô, anh vẫn tỏ ra bình thản ánh mắt của anh tử lóe lên ý cười. Rất đơn giản. Hắn ta móc từ trong túi một cây súng lục ổ đạn xoay và một con dao găm. Một tay hắn ta kề dao găm bên eo hạ nhược vũ, còn tay kia khéo léo gỡ 5 viên đạn ra khỏi ổ đạn, len keng vài tiếng rơi xuống sàn sắt. Trong bầu không khí yên lặng tiếng động khiến người khác chói tai. lách cách vài âm thanh vang lên, hắn ta gắn một viên đạn rồi cài ổ đạn vào. Chợt nhẹ ngón tay ổ đạn xoay vài vòng kết thúc một chuỗi hành động. Tâm trạng của hắn ta không tệ lắm, khóe miệng sau mặt nạ dường như hơi nhếch lên, nghe nói bác sĩ Hải rất dũng cảm, không hề sợ chết. Hay là chúng ta chơi trò chơi sinh tử này đi, anh bắn một phát, tôi bắn một phát, xem thử ai may mắn hơn. Thế nào? Mặc dù Hải còn chưa lên tiếng, hạ nhược vũ đã không nhịn được nói. Mặc dù Hải, đừng! Nghe thấy trò chơi của anh tử, sắc mặt của cô cũng không bình tĩnh được nữa. Nếu như mặc dù Hải thua, cô không dám nghĩ đến kết cục như vậy, chỉ cần nghĩ đến ngực cô liền cảm thấy nhói đau. cái bóng nhún nhún vai tôi không quan trọng lắm, chỉ cần bác sĩ Hải nương tay để tôi đi thì trò chơi này cũng không cần phải chơi. Dừng một chút lời nói lại lộ ra ý diệu cợt, đương nhiên nếu bác sĩ Hải không muốn chơi tôi cũng có thể thông cảm, dù sao mạng của anh cũng đáng giá hơn chúng tôi nhiều. Đưa đây, mặc dù hải nhíu mày không muốn cùng hắn nói nhảm, lãnh đạm nói. Cảnh tử dường như không hề ngạc nhiên khi anh đồng ý, ném khẩu súng lục sang, mặc Du hải vươn tay bắt lấy. Sắc mặt hạ nhược vụ tái nhợt nhìn mặc dù hải mặt không chút biểu cảm cầm súng nhắm vào thái dương của chính mình. Những thủ hạ anh mang đến cũng vô cảm nhìn, giống như cho dù ông chủ của họ có chết trong trò chơi này cũng không quan trọng. Hạ nhược vũ không thể chịu được bầu không khí căng thẳng này nữa cô mất cảm soát hết lớn, mặc dù hải tôi ra lệnh cho anh không được nổ súng. chương 269, bụng về an ủi. Mặc dù hải cười nhẹ với cô, đã quá muộn rồi. Hạ nhược vũ mắt ngấn lệ nhìn người đàn ông trước mặt liên tục bóp cò súng 5 lần. Mỗi một tiếng cạch đều làm lồng ngực cô như bong bóng vỡ thông tim đập rồn rập. May mà thần may mắn cũng đứng về phía Mạc Du Hải. Nhìn thấy anh bình an vô sự đứng trước mặt, nước mắt trong mắt cô cuối cùng cũng rơi xuống, không biết là vì vui mừng hay là vì thức giận. Trong khoảnh khắc đó, cô hoảng hốt thấy sự hờ hững trong mắt Mạc Du Hải, giống như anh đã chuẩn bị kỹ tâm lý rằng bản thân có thể chết ngay tại đây. Tại sao anh có thể điên cuồng đến như vậy? Xem ra tôi may mắn hơn rồi. Mặc dù hài nhìn khẩu súng trong tay, nụ cười trên mặt vẫn không mất đi nhưng sự lạnh lùng trong mắt anh lại làm cho anh thử dùng mình. Bây giờ đến lượt anh. Cảnh tử biết người đàn ông trước mặt hắn ta rất can đảm, nhưng hắn ta không ngờ rằng anh sẽ dứt khoát bắn liên tục năm phát súng như vậy. Nhìn khẩu súng đen lạnh lẽo trên tay anh trong lòng hắn ta lần đầu tiên có cảm giác e ngại và sợ hãi. Cánh mắt ảnh thử tối lại miến răng đón lấy khẩu súng Mạc Du Hải đưa qua. Hắn ta chậm rãi đưa nòng súng lên Thái Dương, không giống như Mạc Du Hải thong dong bình tĩnh, ngón tay để trên cò súng của hắn ta có chút run dày. Bỗng nhiên hắn ta cười một tiếng, dùng sức bóp cò súng. Chỉ có một tiếng cạch khẽ vang lên, không có tiếng đạn được bắn ra. Không có đạn hạ nhược vũ lầm bầm. Ngón tay trò đặt trên cò súng của anh từ động đẩy, đôi mắt sắc bén của hắn khẽ nheo lại, đương nhiên là không có đàn. Tôi nghĩ bác sĩ Hải đã đoán được từ lâu rồi nên mới dám nổ súng như vậy. Hắn ta không tin đứng trước khoảnh khắc sinh tử lại có người thong dong chấn định đến như vậy. Mặc dù Hải chắc chắn đã biết được tất cả rồi. Để cô ấy đi, mặc dù Hải không trả lời hắn ta, giữa lông mày phẳng phất ý khinh thường. Không quá rõ ràng nhưng ai nhìn qua cũng có thể thấy anh đang xem thường sự rụt rè và sợ hãi của hắn. Cảnh Từ siết chặt nắm tay, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ lộ ra biểu cảm giữ tợn nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng bình thản, "Bác sĩ Hải có phải anh đang hiểu lầm gì không? Tôi chỉ nói cùng anh chơi một trò chơi, chứ không nói cô Vũ. Đây sẽ là phần thưởng." Hắn ta cúi đầu liếc cô đầy ẩn ý, "Cô nói xem có đúng không, cô Vũ?" Hèn hạ vô liêm sỉ, hạ nhược vũ nghiến chặt răng nói. Cảnh tử nhún vai thờ ơ, tôi sẽ xem đó là lời khen của cô vũ. Còn bác sĩ Hải không biết ý anh thế nào. Hắn ta lại đưa mắt nhìn mặc dù Hải tựa như mèo đang vờn với chuột. Nhưng hắn ta vẫn đang đánh giá bản thân quá cao. Ai là mèo ai là chuột vẫn không biết được đâu. Mặc du Hải cũng không để ý đến lời nói của hắn ta. Anh đưa tay để lộ chiếc đồng hồ giá trị trên cổ tay, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt đồng hồ phát ra tiếng vang nhỏ, anh cất tiếng trầm thấp, hết giờ rồi. Giờ, hết giờ gì? cảnh tử sững sờ, bỗng sau lưng có một trận gió ập đến, một luồng gió mạnh mẽ lướt qua, đá văng con dao hắn ta đang cầm trên tay, vươn tay kéo hạ nhược vũ vẫn chưa hiểu rõ tình hình ra ngoài. Chờ đến khi hắn ta kịp phản ứng muốn vươn tay kéo hạ nhược vũ lại thì người vừa tấn công đã lao thẳng đến, một nắm đấm mạnh mẽ đập thẳng vào xương sườn của ảnh tử. Ảnh tử thấy người đó là phụ nữ lại gầy yếu mảnh mai nên không hề phòng bị vậy mà bị đánh một cái. Hắn đau đớn ôm ngực lùi về sau mấy bước, không nhịn được chửi chết tiệt. Hạ nhược vũ xoay người mấy vòng cho đến khi đụng vào một cơ thể cứng rắn như bức tường thì cô mới dừng lại. Mùi vị quen thuộc lập tức tràn ngập thân thể cô cứng đờ không biết phải phản ứng như thế nào Từ khi nào cô lại ở trong ngực Mạc Du Hải còn cô gái muốn cứu cô là ai Vì sao cô ấy cũng che mặt Mặc Du Hải rất tự nhiên ôm cô vào trong lòng Không vui nhìn cô gái ở trước mặt cô đến trễ Cô gái không lên tiếng nhưng trong mắt toát lên vẻ cung kính và phục tùng Cái nóng không nghĩ đến cô gái này lại giỏi võ như vậy, bùa hộ mệnh của hắn là hạ nhược vũ đã không còn, quân chi viện lại không đến, hắn ta còn đang nghĩ lén lút chạy đi. Thế nhưng một âm thanh lạnh lùng lại làm cho cả người hắn đông cứng tại chỗ. Tôi đã nói anh trốn không thoát được. Cảnh tử cứng ngắc xoay người lại, nhìn người đàn ông đang nhìn hắn ta từ trên cao, phía sau lưng hắn ta đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào ngay khi hắn nghĩ bản thân không thể thoát ra được thì tiếng ồn ào từ ngoài cửa vọng vào. Sắc mặt hắn ta vui mừng, giọng điệu nhẹ nhàng thở ơ nói bác sĩ hải chuyện này không phụ thuộc vào anh rồi. Có duyên sẽ gặp lại. Nói xong anh từ dùng cùi trò đập vỡ cửa kính thủy tinh gần nhất loảng xoảng thủy tinh rơi đầy đất. Hắn ta dẫm lên cửa sổ, chỉ cần nhảy được ra ngoài thì bên ngoài sẽ có người đón hắn ta. Rõ ràng tự do đã ở trước mắt thế nhưng hắn ta bỗng thấy sau chân đau nhói. cúi đầu nhìn hắn ta phát hiện đùi đã bị đạn bắn xuyên qua. Mà người kia lại thốt lên giọng bất mãn, bắn trượt rồi. Cảnh tử không quan tâm đến vết thương đang đau đớn dữ dội, cắn răng xoay người nhảy ra ngoài, khập khiển biến mất rất nhanh trước tầm mắt mọi người. Người phụ nữ im lặng từ đầu đến giờ lần đầu tiên lên tiếng có muốn đuổi theo hay không? Sẽ có người chăm sóc anh ta. Mặc dù hải cũng không phải bắn trượt anh chỉ muốn ảnh thử nghĩ rằng hắn ta đã trốn thoát được để anh ta làm mồi dẫn rắn rời hang. Đổi theo, một người đàn ông từ phía sau đi lên cung kính đáp lại rồi nhanh chóng từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Còn lại một số tên nhãi nhép cũng bị đưa đi xử lý. Người phụ nữ đeo mặt nạ liếc nhìn hạ nhược vũ, sau đó cũng rời đi. Trong chớp mắt cũng chỉ còn hai người bọn họ ở lại nhà kho. Hạ nhược vũ thở dài, không muốn bắt chuyển cũng không biết nói gì với anh. Cô sợ nếu nói chuyện thì sẽ không kìm được nước mắt cô không muốn mất mặt trước mặt du hải. Lại là một sự im lặng kéo dài. Tất cả sự bất lực một ngạt hóa thành một tiếng thở dài. Nghe thấy tiếng thở dài của anh, mỗi hạ nhược vũ có chút khó chịu suýt nữa thì rơi nước mắt. Cô cố gắng chừng mắt để nước mắt không rơi xuống. Cô không muốn khóc trước mặt anh tuyệt đối không được. Nhưng khi hai cánh tay cường tráng của anh nhẹ ôm cô vào lòng, lắng nghe nhịp tim đều đặn mà mạnh mẽ. Tình thịch truyền từ lồng ngực của anh, dây thần kinh căng thẳng của cô như bị kéo căng rồi đột một đứt đoạn. Không kiềm chế được đưa tay nắm lấy áo sơ mi của anh, khuôn mặt nhỏ trôn trong lồng ngực anh, hai vai run nhẹ nhẹ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tiếng khóc nhỏ bé lớn dần, đến cuối cùng không thể khống chế được nữa. Nỗi bất bình của cô, nỗi sợ hãi của cô, giờ phút này đã được giải tỏa. Lúc nãy cô thường rằng mặc dù hải sẽ thật sự chết, nỗi đau như thấu tim kia cô không bao giờ muốn trải qua nữa. Cũng từ lúc đó cô hiểu ra. Sự xa lánh và thờ ơ của mình hóa ra buồn cười đến vậy. Cô hoàn toàn không thể bỏ mặt người đàn ông này được nữa. Mặc dù Hải không nói lời nào, đôi tay vụng về vừa có chút ngượng ngùng, lại rất ôn nhu vỗ nhẹ lên lưng cô. chương 270, về nhà. Sau khi khóc xong, bản thân Hạ Nhược Vũ cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng lại không biết phải cư xử như thế nào, đành phải giả chết trên người anh một chút lý trí quay lại trong đầu cô nghĩ đến lúc nãy người không kiêng nể gì mà khóc lóc vô cớ là mình cô hận không thể dùng mũi khoan đánh cho mình bất tỉnh mặc dù hải dường như cảm nhận được sự khó xử của cô đôi mắt u ám của anh lóe lên một chút vui vẻ còn muốn ở đây đến bao lâu nữa nghe thấy câu trêu đùa của anh hạ nhược vũ đẩy tay anh ra xoay người lau nước mắt giọng cứng rắn không cần anh lo Rõ ràng một giây trước còn đang khóc thút thít trong ngực người khác, nhưng tính cách kiêu ngạo khiến cô không thể nào vui vẻ như Lục Khánh Huyền chim nhỏ ngoan ngoãn nếp vào lòng người khác. Nghĩ đến Lục Khánh Huyền, trái tim cô lại trùng xuống. Đàn ông đều sẽ thích kiểu người như vậy đi, vừa có thể mạnh mẽ gánh vác mọi chuyện, lại vừa có thể trước mặt người mình thích bộc lộ tính cách thật. Không giống như cô tính tình vừa không tốt lại hay thích gây sự. Liệt kê đủ loại, ngay cả bản thân cô cũng muốn chọn Lục Khánh Huyền, huống chỉ Mạc Du Hải trước đó còn có quan hệ tình cảm với Lục Khánh Huyền. Làm sao đó, cảm thấy tâm trạng người nào đó bỗng dưng xa suốt Mạc Du Hải nhẹ giọng hỏi. Hạ nhược vũ khít mũi, dầu dĩ nói. Không có gì, ngập ngừng một chút cô lại khô khan nói chuyện kia cảm ơn anh đã cứu em. Em đi trước đây. Nói xong liền muốn vòng qua người Mạc Du Hải bước ra ngoài, nhưng chưa đi qua khỏi người anh, cô đã bị giữ lại. Giọng Mạc Du Hải có một chút ôn nhu thêm một chút bất đắc dĩ, rơi vào nội tâm cô như một viên đá rơi vào mặt hồ yên à, làm nó nổi lên từng vòng gợn sóng. Cô không cử động, nhưng lông mi run dày kia đã bán đứng tâm tình của cô. Một mình em thì muốn đi đâu? Bên ngoài là nơi hoang vô, nếu không biết phương hướng thì không thể đi đến đường cao tốc được huống chi cô còn là phụ nữ Hạ nhược vũ quật cường không lên tiếng, cô cũng không hiểu bản thân mình nữa, hai ba lần anh đã cứu cô, về tình về lý thì cô phải nói chuyện đàng hoàng với anh Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy anh trong lòng cô lại bốc lên một ngọn lửa, không thể không bùng nổ Giống như cô đang đấu tranh với chính bản thân mình, còn anh là một ngòi nổ giúp bùng lên trận chiến. Điện thoại của em không biết ở đâu rồi, anh cho em mượn điện thoại với. Giọng điệu vô cùng tự nhiên yêu cầu, nếu như thuộc hạ của Mạc Du Hải ở đây nghe được lời của hạ nhược vũ chắc chắn sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Nam Du Hải như đã thành thói quen, hoặc trong tiềm thức của anh luôn nhường nhịn cô tính cách cô vốn là như vậy, nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Để anh đưa em về Điện thoại Hạ Nhược Vũ lặp lại Cô biến mất lâu như vậy hẳn ba cô đang rất lo lắng Thấy cô khăng khăng như vậy Nam Du Hải cũng không nói thêm Lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cô Hạ Nhược Vũ cũng không khách sáo Cầm điện thoại bấm một dãy số quen thuộc Đầu dây bên kia dường như vẫn luôn cầm điện thoại Đợi tin tức chuông chỉ vang lên một tiếng Đã có người bắt máy Bác sĩ Hải Tiếng gọi ba của Hạ Nhược Vũ kẹt lại trong cổ học cô quên mất ba có lưu số của Hạ Nhược Vũ. Cô trột giả lên tiếng ba là con. Tiểu Vũ con đang ở đâu? Con không sao chứ. Ba gọi cho con nhưng mãi không thấy bắt máy. Khi Hạ Minh Viễn nghe thấy tiếng của Hạ Nhược Vũ đầu tiên là hỏi một loạt câu hỏi. Khi nghe được cô bình an vô sự thì mới nhớ đến lúc này cô đang gọi từ điện thoại của Mạc Du Hải. Hiểu Vũ, sao con lại cầm điện thoại của bác sĩ Hải? Ừm, ba à chuyện dài dòng lắm. Khi nào con về nhà sẽ kể cho ba nghe. Hạ nhược Vũ nhìn thoáng qua người đàn ông không cảm xúc đang đứng cạnh, ho khăn nói. Hạ Minh viễn nghĩ đến mặc dù Hải có vẻ đang ở cạnh cô cảm thấy khó hiểu hỏi con đang ở đâu. Ba đến đón con, con, con cũng không biết đây là đâu nữa cô thật sự không biết. Hạ Minh viễn lại cho rằng cô đang kiếm cớ, không khỏi lớn tiếng, hạ nhược vũ, ba không nói đùa với con. Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra với nhà bọn họ, ông không dám xem nhẹ chuyện gì. Nếu bọn họ ra tay, thì tất nhiên sẽ bắt đầu với những người xung quanh ông. Ba có chuyện gì vậy? Hạ nhược vũ có ngốc đến cỡ nào cũng có thể nghe thấy giọng có chút lạ của ông. Lại nhớ đến lần trước ông nói chuyện có chút căng thẳng. Không phải là có chuyện gì đã xảy ra chứ? Cô còn chưa kịp hỏi xong thì một bàn tay to lớn từ phía sau duỗi ra, rất tự nhiên lấy điện thoại từ tay cô. Giọng nói lạnh nhạt tựa như đang nói chuyện thời tiết hàng ngày, chú viễn tiểu vũ đang đi cùng với cháu. Không biết ở đầu dây bên kia ba cô đã nói gì với mặt du hải mà anh nhìn cô, rồi khẽ gật đầu, xoay người đi ra chỗ khác để lại hạ nhược vũ đứng ở đó bơ vơ. Có nhầm hay không vậy, rốt cuộc ai mới là con gái ruột chứ, bọn họ vậy mà ở sau lưng cô thì thầm to nhỏ. Người chịu tổn thương tâm hồn là cô đó, bọn họ làm như vậy xem có được hay không. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Hạ Nhược Vũ cũng không đi nghe lén. Hai người nói chuyện cũng không lâu, mặc dù Hải vừa tắt máy, liền thấy cô gái nào đó trong lòng không muốn nghe trộm nhưng vẫn hướng tai về phía anh. Thấy anh quay lại thì lập tức rụt cổ, giả vờ như không có chuyện gì. Thật sự là đáng yêu như chú hamster nhỏ vậy. Nếu hạ nhược vũ biết suy nghĩ trong lòng của Mạc Du Hải chắc chắn cô sẽ thức giận đến nhảy dựng lên cho xem. Mạc Du Hải, ba em đã nói gì với anh vậy? Hạ nhược vũ vẫn là nhịn không được mà tò mò hỏi, trong lòng tự giải thích với bản thân, đây không phải là cô nghe lén, mà là cô đường đường chính chính hỏi. Với lại người còn lại cũng là ba của cô mà. Mặc dù Hải nhìn cô đầy ẩn ý, bảo đưa em về. Nhưng trong lòng anh lại có suy nghĩ khác, anh không quên lời nói thâm thúy của Hạ Minh Viễn trước lúc tắt máy. Bác sĩ Hải, khoảng thời gian này nhờ cậu chăm sóc tiểu vũ giúp tôi. Hạ nhược vũ gật gật đầu, không suy nghĩ nhiều. Dù đôi lúc mặc dù Hải biểu hiện rất cầm thú nhưng khi cư xử với người lớn tuổi anh vẫn rất tôn trọng ý kiến của họ. Đó là lý do cô không suy nghĩ nhiều. Khi xe di chuyển đều trên quốc lộ trái tim của Hạ Nhược Vũ cũng dần yên ổn trở lại. Khi xe từ từ đi vào thành phố, trong đầu cô tràn ngập suy nghĩ muốn về tắm nước nóng, đổi một bộ quần áo sạch sẽ ăn một bữa thật ngon rồi nằm trên chiếc giường lớn êm ái của cô ngủ một giấc thật đẹp. Thế nhưng rất nhanh cô phát hiện ra lộ trình xe có chút là lạ. Hạ nhược vũ cao mày hỏi, đây không phải là đường đến nhà em. Mặc dù hải chỉ ấm ư, không nói gì. Hạ nhược vũ tự an ủi bản thân, có lẽ anh định đưa cô trở về chung cư. Nhưng khi xe tiếp tục chạy một đoạn nữa, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Mặc dù hải anh đưa em đến đâu vậy? Anh chỉ nói hai tiếng về nhà, cũng là nhà của bọn họ.